Trần Vũ nhặt từng tấm ngọc giản lên xem xét Trong tảng kinh khác có rất nhiều loại pháp thuật Xong Trần Vũ chỉ lựa chọn một số loại mà nghĩ là tích hợp Hắn bỏ qua những pháp thuật cấp thấp có y lực có hạn Mục tiêu là pháp quyết trung cấp Sau khi mà lựa chọn một hồi Trần Vũ đã chọn được Ba loại chính là linh khí hộ thuẫn, băng châm quyết và ngự phong thuật Việc lựa chọn như vậy là anh đã suy nghĩ rất là cẩn thận rồi Linh khí hộ thuẫn chính là pháp thuật có tính phòng ngự Tại thời điểm đối địch Chuyện đầu tiên phải lo lắng chính là bảo trụ được cái mạng nhỏ này, nên đây chính là pháp thuật đầu tiên mà hắn muốn học. Tiếp theo là Băng Trâm Quyết, chính là pháp thuật thủy thuộc tính trong Ngũ Hành Công Pháp, có đặc điểm là lực công kích cường hãn. Mặc dù việc tập luyện tương đối khó khăn, nhưng chỉ cần uy lực thì hắn cũng chẳng ngại khổ. Và cuối cùng là Ngự Phong Quyết, tộc về pháp thuật có tính phụ trợ. Sau khi học được Ngự Phong thuật thì có được kinh công kinh tế hay tộc Một cái có thể nhảy ra bay được mấy chục thước, cho dù là thiên đạo cao thủ võ giả trong thế tục cũng không thể bằng được. Thuật này lấy linh lực làm cơ sở, mà tu tiên giả vốn vượt xa khỏi phạm trù phàm nhân. Thời gian tiếp theo thì Trần Vũ vô cùng bận rộn. Ngoại trừ thời gian đả tọa tu hành thì luyện tập pháp thuật. Cho tu vi không ngừng tăng trưởng thì thời gian dành cho giấc ngủ ngày càng ngắn. Đời lại là một người khác thì sẽ thấy không cần thiết phải điên cuồng luyện tập như thế, nhưng đối với Trần Vũ thì lại khác. Lúc nào nguy cơ cũng rình rập bên hắn. Cố gắng tu hành, theo thời gian việc kỹ năng của Trần Vũ đã dần tiến triển. Đầu tiên là linh khí hộ thân. Nguyên lý của nó thì cũng chẳng khó, chỉ cần đem linh lực phân bố khắp thân thể, hình thành một cái lồng khí đem ngăn cản công kích của địch nhân. Nếu luyện thành thì lồng khí này vô cùng chắc chắn, đao thương bất nhập. Đương nhiên khả năng phòng ngự thì theo tu vi từng người. Là một pháp quyết trung cấp nhưng mà chỉ cần có linh lực thì tu luyện rất là dễ dàng. Trần Vũ tuy không có linh căn nhưng mà pháp lực rất là mạnh mẽ, chính vì vậy chỉ cần 3 ngày là hắn đã thuần thục rồi. Sau đó Trần Vũ bắt đầu tu luyện Băng Trầm Quyết. Mặc dù là pháp thuật trung cấp, song nó rất là đặc biệt vì uy lực có thể sánh ngang với cả pháp thuật cao cấp của tu sĩ Ngưng Thần Kỳ. Có người còn đem danh xưng Băng Trầm Quyết gọi là ngụy pháp thuật cao cấp. Nghe thì có thể biết là Băng Trầm Quyết có sự hấp dẫn rất là lớn đối với các đệ tử cấp thấp. nhưng muốn tu luyện thì lại đòi hỏi yêu cầu rất là cao. Sở dĩ Trần Vũ chọn pháp thuật này là vì nó không yêu cầu cao về pháp lực, nhưng mà thần thức phải vô cùng cường đại. Một lúc muốn thao túng mấy trăm ngọn băng châm, ngoài việc thần thức cực cao thì việc luyện tập cũng vô cùng khó thành. Trần Vũ bắt đầu cố gắng tu luyện, ban đầu thật là khó khăn vô cùng. Vài ngày đầu cơ hồ không có tiến triển gì cả. Đối với những người khác mà nói, luyện tập một loại pháp thuật thất bại tới mấy chục lần thì sẽ tâm tàn ý lạnh. Nhưng Trần Vũ đã sớm tôi luyện được sự nhẫn nại từ bé. Ví dụ như là việc trùng kích độc hắn bị phế kinh mạch, thất bại đến 4 năm mà hắn chẳng từ bỏ. Thất bại nối tiếp thất bại, xong hai tuần trăng sau rốt cuộc băng trong quyết đã có chút tiểu thành. Cao thủ ngưng thần kỳ muốn năm giữ băng trong quyết cũng phải mất từng đó thời gian, nên tốc độ của Trần Vũ là vô cùng kinh người. Sở dĩ có tốc độ này là ngoài sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, cùng với điểm tâm đắc mà Cơ Nguyệt đã truyền cho hắn. Quả thật băng trong quyết thật không phải là hư danh. Vào cái ngày luyện thành thì Trần Vũ lặng lặng tới tầng 1 của Khai Thiên Tháp tại hoang sơn kia để thí nghiệm uy lực của nó. Đầu tiên hắn ngắm một khối cự thạch nặng khoảng ngàn cân, sau đó điều động linh lực, chỉ tới hắn giơ tay phải lên. Những âm thanh răng rắc vang lên, rồi phía trong bàn tay chợt xuất hiện một vùng xương trắng, sau đó ngưng tụ thành hàng trăm ngọn băng lóng lánh. Trần Vũ vung tay lên, đám băng chấm này như là tia chớp bắn ra cự thạch. Trong ánh hàn quang lạnh lẽo, cự thạch cứng rắn đá thủng lỗ chỗ. Trần Vũ hài lòng gật đầu, sau đó thi triển khu vật thuật, đem các khối đá khác xuống bắt đầu thử tập luyện tiếp. Theo như lời của Cơ Nguyệt thì xuất được khoảng 100 ngọn băng châm thì mới có chút thành tựu. Sau khi đem băng châm quyết luyện đến lô hỏa thuần thanh, chỉ nghe nói có một lần xuất tới cả ngàn ngọn, uy lực bá đạo khiến cho người ta phải sợ hãi. Mà chính mắt hắn đã thấy thê tử của mình làm thử. đã khiến cho hắn không khỏi dùng mình vì uy lực của nó thật sự quá mạnh, mạnh hơn cả võ giả của bọn hắn nhiều lần. Vậy ngự phong thuật thì dễ dàng hơn nhiều. Trần Vũ mất gần khoảng 1 tuần thì đã nắm giữ thành thạo. Tuy chưa đến mức như là ngưng thần kỳ tu sĩ có thể giã ngự linh khí ngày đi ngàn dặm, nhưng mà cũng đã thật là bất phàm. Hiện tại Trần Vũ chuyển thân là có thể xa đến khoảng gần 50 thước, này cao cũng tới 20. Điều này trong mắt phàm nhân thì không khác gì bay cả. Hơn nữa sau khi luyện thành Bộ dáng của hắn tĩnh như là liệp báo mà động thì như phi hồ, sự linh hoạt của thân thể gia tăng lên nhiều lần. Công kích phòng ngự cùng với phụ trợ pháp thuật đã kết hợp khiến thực lực của Trần Vũ gia tăng không ít. Ngày qua ngày thời gian trôi qua rất là nhanh, Trần Vũ bắt đầu khổ tu hành, mỗi ngày hắn đều ngồi xuống đả tọa luyện khí. Hắn bình tâm tĩnh khí ngồi xuống đợi đan dược Mã Cơ Nguyệt mang cho hắn. Dực lực phát huy thì bắt đầu dựa theo lộ tuyến của Hỗn Độn Thiên Kinh thực hiện một vòng Đại Chu Thiên tuần hoàn mới. Hai canh giờ sau thì Trần Vũ mở mắt ra. Trước kia thực hiện một vòng Đại Chu Thiên chỉ cần nửa canh giờ, mà giờ đây thời gian thực hành dài đến khoảng hơn 3 lần. Tuy vậy kinh mạch được rèn luyện rất là tốt, đồng thời hiệu suất chuyển hóa linh khí cũng được đề cao. Hỗn Độn Thiên Kinh này quả nhiên là bất phàm, song cũng tiêu hao tinh lực gấp khoảng 5-6 lần trước kia. Ngay có ngày, ngày đã mắt đã qua khoảng hơn 1 tuần trăng, kỳ thật thời khắc này hắn đang trùng kích bình cảnh vào giai đoạn khẩn yếu. Có hỗn độn thiên kinh và lực lớn đang dự hỗ trợ. Hiện tại tu vi của hắn chỉ cách bước nữa là vào cảnh giới luyện khí trung kỳ. Sau khi phục sống đồng thời hai viên trung phẩm tẩy tủy đan, Trần Vũ bắt đầu trùng quan. Linh lực trong cơ thể không ngừng tụ lại thành một khối cầu tại đan điền.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 chỉ cần một chút bất cẩn thì khối linh cầu sẽ bị vỡ, khiến cho việc trùng quan thất bại. Song nếu có thể đem linh đực toàn thân tế luyện một lần thay đổi về chất thì sẽ tiến vào luyện khí trung kỳ. Lúc này trên trán Trần Vũ rịn ra một lấm tấm mồ hôi như là hạt đậu, song hắn vẫn vô cùng cẩn thận, dùng thần thức điều khiển viên cầu linh lực. Từng khắc trôi qua trang phục đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn chẳng nhúc nhích, cắn răng kiên trì. Lại một canh giờ nữa trôi qua, đột nhiên Trần Vũ ngã xuống đất. Có điều không phải lán trùng quan thất bại Mà là sau khi thành công thì sức cụng lực kiệt không thể chỉ trì nổi <cười> Hiểm thật đấy Lúc này ngay cả một ngón tay cũng không thể nhích động được Nhưng mà khóe miệng của hắn lại tràn đầy về tươi cười Rốt cuộc hắn đã tiến vào luyện khí trung kỳ Vẫn còn hơn 100 viên hạ phẩm tẩy tùy đan tu luyện được hơn 10 ngày nữa để củng cố cảnh giới Hắn thật tâm cảm kích thê tử của mình Không ngờ nàng lại cho hắn nhiều đan dược đến như thế mà những đan dược này hắn thấy rất hài hiệu quả. Trần Vũ không vì có chút thành tựu mà tự mãn, ngược lại sau mỗi lần thành công thì mục tiêu tiếp theo sẽ càng cao hơn. Lúc này việc vận dụng Hỗn Độn Thiên Kinh ngày càng thuần thục, cảm giác linh lực không ngừng gia tăng từng ngày. Trần Vũ không ngừng luyện tập lại những pháp thuật mà lúc trước hắn tập luyện chưa được nhuần nhuyễn. 10 ngày nữa lại trôi qua, hắn chuyên cần tập luyện pháp thuật. Hiện tại băng thông quyết của hắn đã điều khiển được khoảng hơn 200 cây. và có thể đánh nát một tảng đá ngàn cân là chuyện nhỏ. Luyện tập xong xuôi thì hắn tiến đến cung điện của Cơ Nguyệt. Hắn vừa đến thì cũng thấy nàng đi ra, Cơ Nguyệt nhìn hắn hỏi: "Chàng đã đến luyện khí trung kỳ rồi?" "Ai thì phải nhờ có nàng mà ta mới tiến tới trung kỳ. Cũng học được một số pháp thuật rồi. Ta muốn ra ngoài một thời gian, nàng có muốn ra ngoài một chút không?" Trần Vũ ngỏ ý hỏi nàng, hắn muốn cùng thê tử mình gần nhau thêm một chút nữa. Nhưng cơ nguyệt nhanh chóng từ chối Nói Không được đâu Ta muốn ở trong này học một số tiên thuật cao đẳng khác Chẳng ra ngoài nhớ cẩn thận một chút đấy Trần Vũ gật đầu Hắn thật sự là không thích giảng buộc người khác Đặc biệt là thê tử của mình Người ấy sẽ sống với mình cả đời Trần Vũ tiến ra khỏi khai thiên tháp Xuất hiện tại hang động lúc trước Hắn cũng chịu hồi luôn tiểu bạch ra ngoài Chúng ta đi săn bắt một số yêu thú một chút đi Trần Vũ cưỡi lên tiểu bạch đi ra khỏi hang động bắt đầu đi vào trong sơn mạch tìm kiếm những thứ cần thiết cho phồn lục của mình. Nào là máu của Ngưu Linh Dương, nào là da của Bạo Sư Báo, vân vân. Trần Vũ đi săn lùng những thứ mình cần thiết. Hắn đi một ngày thì cuối cùng cũng gặp được một con Ngưu Linh Dương nhất cấp yêu thú, tương đương với cả võ giả tổ khí tầng 6. Ngươi không cần phải giúp ta đâu, chỉ cần đừng để nó chạy là được." Trần Vũ nói với Tiểu Bạch xong thì hắn nhảy xuống, cầm thanh đao từ trong túi trữ vật ra, tiến lại gần Ngưu Linh Dương. Phát hiện có người xâm nhập, Miêu Linh Dương gầm lớn một tiếng xong ra, nhưng mà phát hiện kế bên có tứ cấp yêu thú khiến nó không dám vọng động, chỉ dám đứng phía xa gầm gừ một chút. Trần Vũ liền thi triển Vân Tinh Bộ nhảy một cái tiến đến gần áp sát Miêu Linh Dương, một đao chém xuống, nó nhanh chóng né sang một bên. "Đàn này lấy ngươi thử những võ học của ta lúc trước, xem có thi triển được không?" Trần Vũ tiến đến thi triển Phá Tái Quyền đánh tới. Đầu yêu thú liền dùng móng vuốt của mình kháng ngạnh lại liền thấy không thể đối quyền với trảo của yêu thú, hắn lấy thanh đao ra đỡ, xẹt một tiếng, Trần Vũ bị đẩy lùi về phía sau hơn 10 mét, mà đầu yêu thú kia vẫn đứng bình thường. Tiếp tục thi triển các loại pháp học lúc trước, một lúc sau hắn phải nhờ đến tiểu bạch thì mới thu thập được đầu yêu thú này. Hay, Ai... vũ khí xem ra cũng không tốt bằng tiên thuật thật. Thôi, chúng ta đi. Trần Vũ thu lại xác yêu thú vừa mới giết phải trong tháp, sau đó vác thanh đao trên lưng đi tiếp. Hắn thật ra là cũng không cần tốn nhiều sức lực như vậy, nhưng vì muốn chứng minh thử võ giả của tiên thuật tranh lệch như thế nào. Hai ngày sau, trong sơn cốc cách Âm Phong vực không xa, một gã thiếu niên trên người trường bào màu xanh, lưng đeo một đao một kiếm, trong miệng thì ngậm lấy một cây cỏ khô, giấy thân cỡi một con bạch sắc thiên lang thuần tuấn. Một người một lang nhàn nh nhâng ve vão đi lại trong đường núi. Một ít dê da yêu thú vừa mấy người được khí tức của Bạch Sắc Thiên Lang thì bị dọa táo chạy về bốn phía. "Tở Bạch, ngươi nói còn bao nhiêu lâu nữa thì mới đến âm phong vực đây?" Thiếu Điên ngồi ở trên người Bạch Sắc Thiên Lang lười biếng mà hỏi. Hắn cũng muốn đến đó vì nghe một mạo hiểm giả nói nơi đó có báu vật gì đó, nhưng mà không xuống được, phía dưới thì sương mù dày đặc, hơn nữa âm hàn chi khí rất là mạnh nên rất ít người đi xuống đó. Bạch Sắc Thiên Lang dùng ý thức truyền lại mà nói: chạy hết tốc lực mà nói, 5 ngày nữa có thể tới nơi được. Vậy ngươi không thêm chút sức nữa đi, mau mang ta đi nhanh lên. Tiếu niên thúc giục như vậy. Chủ nhân, bụng ta đói rồi, có thể hay không trước tiên chuẩn bị ăn chút gì đi. Bạch Sắc Thiên Lang nghiêm mặt mà nói. Hả? Ngươi ăn hàng ngày, hay ngày nay đã ăn 5 con hắc báo, 3 con man chư dương còn chưa đủ hay sao? Thiếu niên khó chịu vỗ cái đầu của Bạch Sắc Thiên Lang một cái không khỏi tức giận. Bạch sắc thiên lang vô cùng vô tội nói: "À thì ta đang lớn, đương nhiên là phải ăn nhiều một chút chứ." Bỗng nhiên nó nhắc lên lang mục một chút, nhịn lên vài tia tinh quang mà nói: "À chủ nhân, phía trước có một gia hỏa cường đại, thực lực của ta không sai biệt lắm, bất quá đây là địa bàn của nó, sợ rằng chúng ta không phải đối thủ của nó." Thiếu niên thần sắc cảnh giác nói: "Là lai địch gì?" "À chính là Hồng Lân giáo." Bạch sắc thiên lang đáp, tiếp theo nó kinh hãi kêu lên một tiếng. À không tốt rồi, chủ nhân, chúng ta đã bị nó phát hiện ra rồi. Vậy còn không mau chuẩn đi." Tiểu Nhiên lo lắng vỗ đầu sói mà nói. Song hắn vừa mới nói xong, trước mắt liền xuất hiện một nhóm cự tích, tựa như là sa, tựa như là long, có khoảng gần 100 con. Mỗi một con thì dài khoảng 5-6 thước. Tích thân hiện lên từng đạn hoa văn, thoạt nhìn hết sức là dữ tợn uy đảm. Một đầu hồng lân giao cầm đầu dài 8 thước, phun ra nuốt vào một cái lưỡi thật là dài. Cặp mắt lớn trừng to Hướng một người một lang phát ra tín hiệu địch ý cường đại. Thiếu Điên Khẩn Chương hỏi Bạch Sắc Thiên Lang: "Này, nó đang nói cái gì vậy?" Bạch Sắc Thiên Lang lại hướng Hồng Lân giao, lộ ra răng nanh thâm sâu, một bên truyền tin mà nói: "Ờ, nó nói đây chính là lãnh địa của nó, bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không nó sẽ ăn chúng ta." Thiếu Điên trầm tư một chút: "À, ngươi nói với nó, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không có ác ý, xem nó có thể cho mượn đường đi qua hay không." Bạch sắc Thiên Lang hiểu ý, hướng Hồng Lân Giao cầm đầu càng không ngừng gầm nhẹ. Hai con thú trao đổi với nhau một lúc lâu, Bạch sắc Thiên Lang mới đối với thiếu niên trên người có truyền tin nói. Nó nói không thành vấn đề, nhưng mà không cho phép chúng ta ở nơi này ăn bất cứ một Hồng Lân Giao nào, và cũng không cho phép chúng ta ở nơi này ngắt lấy bất luận linh hoa dị thảo gì cả. Thiếu niên nhếch miệng cười, đáp ứng nó, chúng ta tuyệt đối sẽ không phá hư một cọng cây ngọn cỏ nơi này đâu. Hắn ở trong lòng thì thầm nghĩ. Có còn tiểu tích tử khó coi này ở trên đường, giảm đi không ít phiền toái. Ngồi ở phía trên Bạch Sắc Thiên Lang chính là Trần Vũ. Từ sau khi mà chiến đấu với cả đầu Ngưu Linh Dương thì tâm tình hắn đã vô cùng tốt. Trên đường đi thì đều là cỡi Bạch Sắc Thiên Lang Vương đi tới địa bàn của Hồng Lân Dao. Có khí tức cường đại của Bạch Sắc Thiên Lang Vương, căn bản là không có bất kỳ một yếu tố nào dám đi ra ngăn cản. Ngược lại, sau khi ngửi được khí tức của Bạch Sắc Thiên Lang Vương thì bọn chúng liền vội vàng tháo chạy nhường đường. Hơn nữa Bạch Sắc Thiên Lang Vương đối với ngoại vi sơn mạch rất là tin tưởng. Căn bản không cần xuống đến lộ tuyến của Trần Vũ mà đi. Trần Vũ chỉ nói ra âm phong phục, Bạch Sắc Thiên Lang Vương liền đi tắt, mang theo Trần Vũ chạy, không biết giảm được bao nhiêu là thời gian. Chuyện càng khiến cho Trần Vũ vui vẻ chính là trên đường đi này có không ít linh dược trân quý, trong đó còn có hai gốc linh dược cấp 2, đây cũng chính là tu hoạch phong phú. Trần Vũ cùng với tọa kỵ Bạch Sắc Thiên Lang Vương của hắn ở dưới con mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Lân Dao. vô cùng cẩn thận đi ngang qua địa bàn của nó. Hồng Lân Dao cũng biết là lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đột nhiên tập kích. Trần Vũ không khỏi thầm than, yêu thú cũng với yêu thú ở giữa câu thông quả nhân lợi hại, hơn nữa so sánh với nhân loại thì khả ái hơn nhiều, ít nhất là sẽ không đặt lòng. Sau khi đi ngang qua địa bàn của Hồng Lân Dao, Bạch Sắc Thiên Lang Vương truyền ý niệm: "Chủ nhân, mới vừa rồi tên kia nói, ba ngày hôm trước nơi này có nhân tộc đi ngang qua, bị bọn họ ăn mất một bộ phận" Còn có một bộ phận trốn về hướng Âm Phong vực đấy. Hắn không quan tâm nhiều như vậy, mặc kệ những người kia đều không liên quan đến hắn. Tiêu Bạch, mau sớm chạy tới Âm Phong vực đi. Ta nghe nói nơi đó có cái gì đó là bảo tàng đấy. Trần Vũ giống như là cỡi ngựa vậy, thúc một chút lưng sói thét nói. Bạch Sắc Thiên Lang Vương ủy khuất chạy mà nói, "Chủ nhân, ta đói bụng rồi." "Đói cái đầu nhà ngươi, đi một chút đi, rồi ta cho ngươi ăn thoải mái." Trần Vũ một trường vỗ lên đầu của sói quát lên. Bạch Sắc Thiên Lang Vương bất đắc dĩ toàn lực chạy, tốc độ thật đúng nhanh như là thiểm điện. Tốc độ nếu so với Trần Vũ triển khai Vân Tinh Bộ thì còn nhanh hơn nhiều lần. Nửa ngày sau thì cách địa bàn của Hồng Lân giáo không xa, mấy mấy tên mạo hiểm giả của Thanh Long mạo hiểm đoàn tụ ở một chỗ, hoặc là ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là nổi lửa nướng thịt, hoặc là một mình tu luyện, vân vân. Lúc này Dương Kỳ cùng với mấy tên ngưng khí cảnh ở một bên đứng thịt, một bên thì thấp giọng trò chuyện cái gì đó, vẻ mặt cực kỳ đáng nghiêm túc. Đại đoàn trưởng bọn họ đã tiến vào ngày thứ 3 rồi, đến bây giờ còn không có bóng dáng, sợ rằng Dương Kỳ thấp giọng nói như vậy, hai mắt cẩn thận chú ý phản ứng của mấy tên cao thủ ngưng khí cảnh. Mấy tên cao thủ ngưng khí cảnh này ở trong đoàn có hy vọng không tệ, hơn nữa cũng là hảo thủ có tiềm lực đột phá bạo khí cảnh. Dương Kỳ mấy ngày qua một mực tính toán đem bọn họ kéo vào. Nếu như là đại đoàn trưởng mấy người thật là không ra được, vậy thì chức đoàn trưởng này không phải hắn thì ai có thể hơn được nữa. Hôm nay thực lực của Thanh Long Mộng Hiểm đoàn không bằng lúc trước, nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần có Dương Kỳ hắn ở đây, nhất định có thể từ từ khôi phục thực lực sĩ vãn. Một gã cao thủ ngưng khí cảnh thờ dài nói, "Và ông Phong Phật, cựu tự nhất sinh, đại đoàn trưởng quá là vọng động rồi. Nhưng mà chúng ta chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp Thanh thủy cùng với rượu của mọi người đã nhanh hết rồi. Võng Chi không biết lúc nào sẽ có yêu thú đi ngang qua công kích. Tối hôm qua không phải đột nhiên thiêu mấy huynh đệ hay sao? Tiếp tục như vậy, chỉ sợ là chưa đợi đến khi đoàn trưởng bọn họ đi ra ngoài, chúng ta đều chết sạch ở chỗ này rồi. Ờ, đúng vậy, tiếp tục như thế thật là không phải biện pháp đâu. Nhưng mệnh lệnh của đại đoàn trưởng không thể trái, nếu là chúng ta một mình rời đi, đến ngày sau đại đoàn trưởng đi ra chỉ sợ Lời này nói ra mọi người đều là trầm mặc lại. Thực lực cùng với thủ đoạn của đại đoàn trưởng bọn họ đều được chứng kiến. Nếu như bọn họ một mình rời đi, đại đoàn trưởng chết ở trong âm phong phục thì còn hoàn hảo. Nếu có thể sống đi ra ngoài thì chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Lúc này Dương Kỳ mở miệng lần nữa nói: "Bản thân ta có một hảo chủ ý, vừa có thể khiến cho đoàn trưởng không trách tội chúng ta, lại để cho mọi người hiện tại có thể an toàn rời đi." "Xương đội trưởng" chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm thế nào thì liền làm thế vậy. Một gã ngưng khí cảnh bình thản cùng với Dương Kỳ có quan hệ vô cùng tốt, ứng tiếng nói. Những người khác cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hôm nay nơi này lấy Dương Kỳ là thực lực mạnh nhất, bình thường ở trong đoàn coi như là nhân vật thứ hai, hắn đến tiếng tự nhiên có lực hiệu triệu cao nhất rồi. Dương Kỳ nói nhỏ, nếu như tất cả mọi người nghe theo ta, ta đây đề nghị mọi người cùng nhau rời đi trước. trở về trại dịch để nghỉ ngơi. Nếu như đại đoàn trưởng có thể từ nơi đó đi ra ngoài quay về thì ta liền cùng với đại đoàn trưởng giải thích, nói rằng mọi người gặp phải tập kích của Hồng Lân Dao, mọi người phạm bất đắc dĩ thì mới rời đi. Tin tưởng đại đoàn trưởng sẽ không trách tội chúng ta đâu. Chẳng lẽ hắn hy vọng chúng ta bị những Hồng Lân Dao kia quần công mà chết hay sao? Các ngươi tán thành mà nói, điền đi đến nói với mọi người một chút. Nếu không tán thành, chỉ liền như là ta thả một quả dấm thôi thôi. Mọi người cứ tiếp tục ở nơi này đợi đại đoàn trưởng ra ngoài Mấy tên tụ khí cảnh chầm mặc một hồi Tên ngưng khí cảnh vừa mới hưởng ứng Dương Kỳ dẫn đầu nói Ta cảm thấy nhị đoàn trưởng nó có lý đấy Chả lẽ đại đoàn trưởng chân tâm để chúng ta đợi chết ở chỗ này hay sao Sau khi mấy tên ngưng khí cảnh khác liếc nhau một cái Rồi đều dối dít gật đầu Dương Kỳ ở trong lòng không khỏi đắc ý Đồng thời cầu nguyện đám người đại đoàn trưởng vĩnh viễn ở trong âm phong vực Đừng có đi ra nữa Đụng vào lúc này không ra truyền đến tiếng kinh hô của mọi người, không tốt rồi, có cẩm mao dương tấn công. Tất cả mạo hiểm giả của Thanh Long mạo hiểm đoàn rối rít cầm lấy vũ khí, hướng tới chỗ người nọ kinh hô chạy tới. Dương Kỷ thầm mắng xôi xẻ một tiếng, sau đó hắn phải nhanh chóng nói cùng đi rồi dẫn đầu đứt tới. Mấy tên cao thủ ngưng khí cánh kia cũng đuổi bám theo. Chỉ thấy một con cẩm mao dương mập mạp, trên cái miệng nhỏ thì đang xuyên lấy thân thể của một gã giang binh đoàn, thỏa thích mút huyết nhục của hắn. Con cẩm mao dương này chính là yêu thú tam cấp chúng giai. Lần trước đã ăn mất mấy tên thanh long mạo hiểm đoàn này. Nơi khóe mắt còn có vết thương do bọn họ lưu lại, quanh thân cũng lưu lại không ít vết kiếm, bất quá cũng không tổn thương tới chỗ yếu hại. Tổ xúc sinh, chịu chết đi. Dương Kỳ dẫn đầu gương mẫu, trường kiếm đánh ra mấy đạo kiếm quang hướng cẩm mao dương đánh tới. Mọi người đều biết cẩm mao dương tốc độ chậm, công kích không mạnh, cho nên Dương Kỳ cũng không sợ đối kháng với nó. Cẩm Mao Dương vung thi thể khô khóc Mấy đạo bốn đất lại từ trong cái miệng phun ra Cùng với kim mang đục vào một chỗ Quành Lúc này Cẩm Mao Dương nhân cơ hội trui xuống mặt đất Khi nó lại xuất hiện Thì đã ở dưới chân một gã dòng binh đoàn khác Cắn hắn rồi trực tiếp kéo vào trong lòng đất Á Dòng binh đoàn kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết Điền biến mất trước mặt ở mọi người Mọi người liên tục hoảng hốt Vội vàng tìm đại thụ để trèo lên DAO HẠ ĐÁNG CHẾT, KHẲNG ĐỊNH NÓ CÓ CHUẨN BỊ MÀ ĐẾN. Dương Kỳ không khỏi mở miệng to nói, khi mà Cẩm Mao Dương xuất hiện lần nữa, không có mục tiêu công kích, phải chui ra khỏi mặt đất, hướng một cây đại thụ trong đó đánh tới, ý đồ là đem cây đại thụ đánh ngã để cho mọi người ở phía trên rơi xuống. Dương Kỳ lập tức triển khai thân thể hướng Cẩm Mao Dương công tới, mấy kiếm chém vào trên người của nó. Đinh đinh đương đương. Song chém vào chân người của Cẩm Mao Dương trừ phát ra những loạt tiếng va chạm. chỉ căn bản không thể chiếm vào trong xương thịt của nó được. Thú giáp của Cẩm Mao Dương có thể so với vũ khí cao cấp. Nếu như có thể đánh chết Cẩm Mao Dương lấy được một ít thân thú giáp, có thể bán ra hơn vạn kim tệ, chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế nhị giai trung cấp. Thậm chí là cao cấp quyền sáo cùng với vệ giáp nữa. Cẩm Mao Dương sau lưng thụ địch, cái đuôi lớn nhanh chóng vung lên. Dương Kỳ lùi lại không kịp, cự với hung hăng oanh trên người quán, cả người bay ra hơn mười thước. một ngụm huyết dịch phun ra ngoài. Mọi người cùng nhau tiến lên, chiếm chết giao hỏa này. Một gã cao thủ ngưng khí cảnh kinh hô một tiếng, giơ đại đao hướng Cẩm Mao Dương chém tới. Những mạo hiểm giả còn lại đều từ trên cây nhảy xuống, giơ vũ khí hướng Cẩm Mao Dương giết tới. Bọn họ đều là những người trải qua sinh tử, biết giờ khắc này chỉ có đoàn kết thì mới không bị từng cái đánh bại thôi. Công kích của mấy mấy tên dòng binh tụ khí cảnh, lực lượng có thể so với mấy tên ngưng khí cảnh Cho Cẩm Mao Dương liên tục phải lùi về phía sau. Nó thỉnh thoảng lợi dụng thân thể cùng với thuộc tính công kích lấy đi tính mạng của vài tên mạo hiểm giả. Một gã mạo hiểm giả có ánh mắt sắc bén kêu lên, "Mọi người, nhanh công kích hai mắt của nó, mắt của nó đã bị thương rồi." Lời này để cho tất cả mạo hiểm giả hơi bị chấn động. Từng đạo kiếm quang đau ảnh thương kích hướng hai mắt của Cẩm Mao Dương mà công kích tới. Cẩm Mao Dương phát ra tiếng quái khiếu, lập tức xoay người muốn trốn hướng cỏ núi không xa. "Tránh ra, để cho ta tới." Dương Kỳ hồi khí trở lại hét lớn một tiếng, cả người bắn ra, chân khí cả người tụ lại trên mũi kiếm, một đạo bạch sắc quang mang cường đại hướng hai mắt của Cẩm Mao Dương đâm tới. "Chít chít!" Cẩm Mao Dương chưa kịp trốn xuống đất, đã bị kim mang đông bị thương hai mắt, trong miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn chói tai. "Cả mắt nó mù rồi, mọi người hợp lực chém chết nó đi." Dương Kỳ một cái đáp thổ không khỏi phấn chấn trong lòng quát lên như vậy. Chúng mạo hiểm giả khí thế đại thịnh lần nữa công kích Cẩm Mao Dương. Cẩm Mao Dương phòng ngự mặc dù biến thái nhưng mà cũng là không chịu được nhiều vũ khí của ông anh như vậy. Và chỉ chốc lát sau, Cẩm Mao Dương mất đi phương hướng càng không ngừng tán loạn, căn bản không biết chui vào lòng núi, bị mười mấy tên mạo hiểm giả chém chết. Mọi người có tốt chứ? Đem thú giáp của Cẩm Mao Dương chết tiệt này cắt đi. Mọi người lấy thịt của nó nướng ăn. Đợi ăn no xong, chúng ta cùng nhau trở về đợi đại đoàn trưởng quay lại. Dương Kỳ lau một chút vết máu ở khóe miệng, chỉ huy mà nói, tâm tình trở nên hào tình phạn trường, phản phất như là một khắc nhìn thấy chính mình làm nên đại trưởng đoàn. Chúng mạo hiểm giả đã sớm không muốn góc ngếch ở chỗ này đợi chờ nữa, vừa nghe được Dương Kỳ thét như vậy, lúc này đều đồng ý kêu lên: "Chờ về đợi đại đoàn trưởng, chờ về đợi đại đoàn trưởng." Ở trên đồi núi không xa thì một người một lang đang nhìn xuống hết thảy những phát sinh ở nơi này. Trần Vũ trên người sói hiện lên một đạo tiểu dung nói: "Vậy, chúng ta đi xuống tham gia náo nhiệt một chút thì như thế nào nhỉ?" Bạch Sắc Lăng Phương ngẩng đầu nói, "Chủ nhân, ta đến ăn cơm rồi, nếu không ta cũng chẳng còn khí lực chiến đấu nữa." "Ngươi con hàng này, ngu ngốc đến nhà rồi, thịt cẩm mao Dương phía dưới kia không phải là mỹ vị tốt nhất sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn sao?" Trần Vũ vỗ vỗ đầu của sói để mắng nhẹ. Trần Vũ vừa nói lời này ra thì Bạch Sắc Thiên Lăng Phương hai mắt lộ ra vẻ tham lam nói, "À, ah, đúng rồi." Lời của chủ nhân thật là đúng, ta đây sẽ đi xuống đoạt lấy. Vừa truyền tín niệm xong, nó lập tức trở chân vũ từ trên trời phi nhanh xuống dưới. <cười> Thời điểm báo thù đến rồi. Trần Vũ nhìn Dương Kỳ Uy Phong lạnh lùng nói, hắn nhớ rất là rõ, lần trước mình đi vào trong sơn mạch liền bị đám người Dương Kỳ chặn cướp, nếu như lúc đó hắn không may mắn thì đã sớm nằm oan hồn rồi. Mạo hiểm gia của Thanh Long Đoàn lợi dụng vũ khí, rất là nhanh liền đem thi thể của Cẩm Mao Dương phân cách ra. Ước chừng khoảng mấy chục khối thú giáp chồng chất ở trước mặt của Dương Kỳ. Còn có một cái chùy các bén nhọn như là kiếm. Những thú này đều là vật có giá trị nhất đối với Cẩm Mao Dương. Dương Kỳ nhìn chút ít thú giáp kia, hai mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, phảng phất như là thấy được một phút đại tài phú hiện ra ở trước mặt của mình. Nhị đoàn trưởng, mau nhìn bên kia kìa. Một gã tổ khí tầng 8 chỉ vào phương hướng một thiếu niên cưỡi bạch lang đang đi tới. Dương Kỳ hồi phục lại tinh thần, Hướng phương hướng tụ khí tầng 8 kia nhìn lại, tâm tình thoáng giật mình. Lại là cái thiếu tử hắn, hắn làm sao có thể hàng phục được một con yêu thú? Người của Thanh Long đoàn đều phát hiện ra Trần Vũ cùng phối Bạch Sắc Thiên Lang Vương tiếp cận. Lúc này cũng tụ tập ở bên người của Dương Kỳ chờ đợi ban bố hiệu lệnh, đồng thời cũng đối phó một người một lang chỉ chỉ chờ chờ. Kỳ là loại sói gì nhỉ? Tại sao cùng phối Thiên Lang giống nhau? Chỉ là màu sắc không phải giám cho, mà là màu bạch kim. Hẳn là biến dị của thiên lang đi Xem cái bộ rãng đi của nó Rất là thực lực tam cấp trở lên Cường tráng như vậy Ngày ngu ngốc rồi sao Thiên lang có thực lực tam cấp trở lên Làm sao có thể bị một tên nhãi thu phục được Có lẽ chỉ là một con dã lang trăn nuôi từ nhỏ thôi Vậy người đã từng gặp qua dã lang lớn như vậy chưa Nhất tịch là yêu thú đấy Trần Vũ cùng với bạch sách thiên lang vương Đến gần phía trước bọn họ Đối với Dương Kỳ mà cười nói Âm... <cười> Nhân sinh hà sự bất tương phùng. Thôi thì chúng ta đại gặp mặt nhau rồi. Giải thích nhân sinh hà sự bất tương phùng, có nghĩa trong đời kiểu gì cũng có lúc gặp lại nhau. Dương Kỳ đề phòng hư lạnh nói: "Hào thiếu tử, ta không đi tìm ngươi chỉ thôi, ngươi lại còn dám tìm tới tận cửa rồi. Tật là khi Thanh Long mạo hiểm đoàn chúng ta ăn chay hay sao?" Bạch Sáp Thiên Lang ở trước mặt kia cho hắn cảm thấy một trận áp bức sợ hãi. Hắn không thể tin được thiếu niên trước mắt này có thể thu phục được yêu thú tam cấp trở lên. Trần Vũ khinh thường nhìn Dương Kỳ cùng với nhóm người ở phía sau hắn, hắn nói: "Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn có ăn chay hay không thì ta chẳng biết, nhưng mà ta biết hôm nay chỉ ngươi hẳn phải chết. Còn những người không liên quan, tức thời thì nhanh chóng rời đi, nếu không thì trớ trách ta đại khai sát giới." Trần Vũ đột nhiên liền nhìn ra những người này Trừ Dương Kỳ thực lực cường đại ra Thì những người khác đều là tội khí Cùng với ngưng khí cảnh tầng 4 tầng 5 Đối với hắn mà nói căn bản không đủ gây sợ Nhiều người thì như thế nào Bằng vào pháp thuật của hắn Đánh chết từng cái không phải vấn đề Nhưng mà hắn nhận thức Chính mình vẫn là trở tạo nhiều giết chóc mới tốt Trời xanh như là có đức hiếu sinh đấy Lời này nếu để cho những người Đã bị hắn giết nghe được Sợ rằng ở trên đường đến hoàng tuyển Thì cũng bị chọc giận đến hộp máu thôi Hừm <cười> Ở đâu ra cái đứa nhà quê cản rỡ như vậy, lão tử tiêu diệt ngươi trước." Một gã ngưng khí cảnh tầng 1 khó chịu quát lên, sau đó xách theo trường thương hướng Trần Vũ đâm tới. Lão Dương chờ lại. Dương Ký lên tiếng chặn lại nói, "Đáng tiếc đã quá muộn rồi." Không đợi Trần Vũ phân phó, Bạch Sắc Thiên Năng Vương nhảy lên, cái miệng máu lớn như là cái bồn trực tiếp cắn lấy đầu của tên ngưng khí cảnh tầng 1 này. Nhất thời, đầu bảo máu văng ra tung tóe. Bạch Sắc Thiên Lang Vương tự hồ cực đói rồi, nhai nhai hai ba cái, nhìn em ngừng khí cảnh tầng 1 kia nuốt sống bụng. Trần Phú nhìn thấy tình huống này không khỏi một trận ghê tởm muốn ói, hắn một quyền nặng nề đánh lên đầu của Lang Vương mắng: "Già hỏa cây gớm, sau này ta không cho phép mày ăn thịt người, chỉ cho giết người, có nghe hay không?" Bạch Sắc Thiên Lang nuốt ngụm xuống, truyền ý niệm nói: "Chủ nhân, ta đói quá rồi, không có biện pháp nữa." "Đói? Đó cái đầu nhà ngươi, giết chết người này!" cả mau rừng bên kia thì cho người ăn, con kia đầy đủ cho chúng ta ăn một bữa no rồi." Trần Vũ cả giật nói như vậy. Dương Ký cùng với mạo hiểm giả ở phía sau hắn nhìn hết thay trước mắt không khỏi hoảng hốt. Một gã ngưng khí cả tầng một, đối mặt liền bị ăn thịt ngay. Bọn họ giờ đây có thể khẳng định đây là một con tam cấp yêu thú trở lên, nếu không sẽ không lợi hại đến như vậy. Nhưng mà bọn hắn thật sự không nghi mái là làm sao có thể bị một thiếu niên hàng phục được cơ chứ? Chẳng lẽ là con yêu thú chăn nuôi từ nhỏ? Đây có thể sao được Này Các người suy nghĩ tốt chưa đây Ta chỉ cùng với Dương Kỳ có kiểu oán Nếu như các người muốn đứng về phía của hắn Vậy thì đừng trách ta không cho các người cơ hội chạy trốn Tiểu bạch của ta đây Đói bụng đã từ lâu lắm rồi Trần Vũ một bên nhẹ gặt đầu Với cả bạch sắc thiên lang vương Một bên mang theo nụ cười mà nói Những người khác không nhận ra Trần Vũ Chỉ cho hắn là một tiểu tử thiện lương Dễ nói chuyện thôi Hừ <cười> ừ Ít ở chỗ này dao động nhân tâm đi. Chúng ta đều là hảo huynh đệ của Thanh Long Đoàn, cùng sinh ra tử, mọi người đừng sợ án. Từ từ đó lúc trước chỉ là tục khí cảnh tầng 9. Con sói kia để cho ta đối phó, xem thử một chút con bạch sắc lang này lợi hại hay là Dương Kỳ ta lợi hại đây. Dương Kỳ hừ lạnh nói sau đó vung kiếm hướng bạch sắc thiên lang vận đâm tới. Đi đi tiểu bạch, giết chết đám người khinh nhục ngươi, sau đó ta và ngươi sẽ điền cơm. Trần Vũ từ trên người của Bạch Sắc Thiên Lang Vương nhảy xuống, tùy ý để cho Bạch Sắc Thương Lang Vương chống lại Dương Kỳ. Bản thân yêu thú nếu so với nhân loại thì muốn mạnh hơn. Hôm nay Bạch Sắc Thiên Lang Vương thực lực đã là tứ cấp trung giai yêu thú, tương đương với cả binh khí cảnh trung kỳ của nhân loại, mà muốn đối phó với Dương Kỳ chỉ là chuyện nhỏ. "Cùng tiến lên, giết chết tiểu tử kia." Chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, con yêu thú kia liền không bị hắn chỉ huy rồi. Một gã tụ khí tầng 9 kêu to nói: Đồng thời vung kiếm hướng về phía Trần Vũ giết tới. Hắn vừa ra tay liền vài tên mạo hiểm giả hảo hữu đồng thời xuất thủ với Trần Vũ. Những người khác thì đều đem lực chú ý để lên trận đấu giữa đội trưởng bọn họ cùng với Bạch Sắc Thiên Lang Vương, bởi vì bọn họ đều cho rằng tiểu tử lớn lối kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Niên chỉ là tụ khí cảnh tầng 9, đồng thời chống lại một gã tụ khí cảnh tầng 9 cùng với mấy tên ngưng khí cảnh tầng 1 tầng 2 thì làm sao có thể sống được. Xong Ý nghĩ của Trần Vũ lại cùng bọn họ giống nhau. Ở trong mắt của hắn thì những người này đã là người chết rồi. Trần Vũ hừ lại một tiếng nói, các ngươi cho là ta dễ khi dễ đúng không? Không nên ép ta mở sắt giới. Khi mà chướng kiếm của tên Tổ Ký Cảnh tầng 9 kia chém tới, Trần Vũ một tay điểm một cái, một làn sương hơi nước nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh băng lấp lánh. Tổ Ký Cảnh tầng 9 kia tập kích Trần Vũ, thân thể lập tức bị băng châm xuyên qua đầu. người liền ngã xuống đất, máu tươi chảy ra khắp nơi. Phía sau mấy người đi theo lập tức dừng lại thân hình, bọn họ không nghĩ tới thiếu niên này lại quỷ dị như vậy, chiếm còn chưa xuất thì đã giết người. Trần Vũ giết một người cũng chẳng dừng lại, bóng người chợt lóe, băng châm hướng mấy người bọn họ nhanh chóng mà đi. Những người kia rối rít huy động vũ khí chống cự phản kích. Băng châm bị la huyền binh phẩy, sắc bén vô cùng, xuyên qua binh khí bọn họ, nhanh chóng mấy tên mạo hiểm giả không còn ai sống sót. Trần Vũ giết mấy người này thì cũng không hướng những mạo hiểm giả khác giết tới nữa, mà là vô cùng hứng tình nhìn Bạch Sắc Thiên Lang hành hạ Dương Kỳ đến chết. Giờ phút này Dương Kỳ huy vũ trường kiếm, từng đạo kim mang tựa như là xà long càng không ngừng hướng Bạch Sắc Thiên Lang đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất bị đánh lên vô số cho bồi, từng cái hố sâu hiện ra. Đáng tiếc là tốc độ của Bạch Sắc Lang Vương nhanh như thiểm điện, liên tục lách mình tránh ra. Đồng thời trong miệng phun ra từng đoàn bạch sắc quang mang hướng Dương Kỳ oanh kích tới. Quang mang này so với chân khí của Dương Kỳ càng thêm chói mắt, Dương Kỳ chốn tránh cực kỳ chật vật. Bạch Sắc Lăng Vương nhân cơ hội đánh tới, hai cái chân trước nặng nề hướng Dương Kỳ chào tới. Dương Kỳ tránh không kịp, bộ ngực bị nhanh phuất hảo suất vài đường vết thương máu đầy đầm đìa. Lúc này hắn rốt cuộc ý thức được con Thiên Lăng Vương này nhất định là có thực lực trên tam cấp rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không đáng sợ như vậy. Trong đầu hắn chỉ có một chữ Tốn. Hắn không để ý tới những đồng bạn còn thất thần kia, xoay người liền hướng trong rừng rậm nhanh chóng lao đi. Tiêu Bạch, nếu ngươi để cho hắn chạy, liền một ngày không cho phép ngươi ăn thứ gì. Trần Vũ lúc này hạ lạnh quát lên. Bạch Sắc Lăng Vương bất phẫn gầm rú một tiếng. Ngào! Thân thể không lồ chợt lóe, một đạo bạch sắc thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hướng rừng kỳ đuổi theo. Lúc này đám mạo hiểm giả tại chàng thì cũng phục hồi lại tinh thần. cơn giã bạo khí cảnh duy nhất trong bọn họ, lãnh tụ trước mắt bọn họ lại không để ý đến bọn họ mà chạy trốn, trong lòng đối với Dương Kỳ thất vọng cực kỳ. "Ta <cười> ngươi, cố hết đi, thời dịp tâm tình ta còn tốt." Trần Phú nhịn không được đối với mấy chục tên mạo hiểm giả kia quát lên như vậy. Đám mạo hiểm giả nhìn thi thể của phụ cận Trần Phú, đám mạo hiểm giả sợ chết một chút rối rít lùi về phía sau, và cuối cùng sợ hãi chiến thắng hết thảy, không chút do dự xoay người chạy trốn. Mấy chục tên mạo hiểm già Chỉ còn chừng khoảng mấy tên vẫn không chạy trốn Này Thừa dịp yêu thú của hắn còn chưa trở lại Mọi người cùng nhau giết hắn Chúng ta lại phân ra những yêu thú giáp này rồi trốn Một gã ngưng khí cảnh tầng 2 Dẫn đầu quát lên như vậy Thú giáp của Cẩm Mau Dương là đồ tốt Hơn mấy tên mạo hiểm già này lộ ra vẻ tham lam Riêng mình thì vung lên vũ khí Hướng Trần Vũ giết tới Gian ngoan mất linh rồi Trong mắt Trần Vũ hung mang trật lé Tay lần nữa thôi độc băng trông khuyết Băng châm lần nữa bay ra một cách quỷ dị. Mỗi một đả băng châm xẹt qua liền có một gã mạo hiểm giả bỏ mạng. 101 mạng, giống như là sát thần tu hành chút ít tính mạo hiểm giả không biết tiến thối. Giết tới một gã cuối cùng, mạo hiểm giả kia bị dọa đến hai chân run rẩy, không khỏi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói: "A, thiếu thiếu, thiếu, thiếu ra tha mạng." "Thiếu ra tha mạng cho." Câu thứ hai còn chưa nói xong, đầu người liền bịt thùng một lỗ. Nhân tử đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, người không biết sao." Trần Vũ nhìn xuống đạm bạc mà nói. Lúc này thì Bạch Sắc Thiên Lang Vương cũng cắn một thi thể để chạy trở lại. Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn, nhị đoàn trưởng Dương Kỳ đã chết. Rồi sau đó, Trần Vũ liền bắt đầu kiểm duyệt những chiến lợi phẩm. Trên người những mạo hiểm giả này chết đi thì ít nhiều cũng sẽ có hồi huyết dịch cùng với tục khí đan. Hắn đã chẳng còn lại bao nhiêu rồi, đương nhiên phải hào hào quý trọng. Chừng sau khi tu hết đan dược Càng đem kim tệ cùng với vũ khí tùy thân mang theo của bọn này để tập trung một chỗ. Những thứ này mang về trong thành bán thì cũng được một khoản tài phú không nhỏ. Nếu như chỉ một mình hắn muốn mang theo những đồ vật này tất là hành động sau này sẽ không thuận tiện, nhưng mà hiện tại có khai thiên tháp, một ít đồ này thì chẳng phải vấn đề gì. Thu hoạch lớn nhất lần này chính là kim tệ cùng với thú giáp và tiêm trùng, có nghĩa là cái miệng nhỏ giống như là miệng con nhím của cẩm mao dương. Những thứ này thì mới là đáng giá nhất. Vì Bạch Sắc Thiên Lang Vương lập đại công, Trần Vũ quyết định nướng thịt cho nó ăn, không để cho nó ăn thịt sống. Từng đợt thịt nướng tràn đầy mùi thơm để cho Bạch Sắc Thiên Lang Vương không ngừng chảy ra lực dã. Vài trăm cân thịt có hơn phân nửa là vào trong bụng của Bạch Sắc Thiên Lang Vương. Trần Vũ một người cũng ăn chừng khoảng 3-4 cân. Một cỗ linh khí mỏng manh không ngừng lưu nhập vào trong đan điền của hắn. Quả nhiên ăn thịt của yêu thú cấp càng cao, linh khí hấp thu càng nhiều. Trần Vũ nhìn thịt con cẩm mao dương không còn bao nhiêu. không khỏi đau lòng mà nói, con hàng này chả lẽ không biết tiết kiệm cho người ta một chút hay sao. Bạch Sắc Thiên Lang Vương ủy khuất, thân thể của nó lớn như vậy, khẳng định ăn được rất là nhiều, dường như chỉ ăn no được 7, 8 phần thôi. Phơi khô thịt của Cẩm Mao Dương còn dư lại, Trần Vũ cùng với Bạch Sắc Thiên Lang Vương bắt đầu hướng tới Âm Phong vực tiến vào rồi. Âm Phong vực quanh năm sương mù tang tang, ánh mắt trời cũng khó thể xua tan những bạch vụ tang tang tích lũy này. Đây là một cái vực thẳm thần bí nhất ở ngoại vi U Minh cốc. Vực thẳm này chắc chắn không phải nhân loại làm ra, nhưng mà cũng không biết là ai đã tạo thành nó. Từng có một gã mạo hiểm giả đột phá đến Bạo khí Cảnh, y phá một thân thực lực muốn xuống âm phong vực tìm kiếm. Đáng tiếc tên mạo hiểm giả Bạo khí Cảnh kia một đi không trở lại. Sau khi thu dọn xong tàn cuộc thì hắn với Tiểu Bạch rời đi. Bất tri bất giác đã đi hơn 10 ngày, phương hướng cũng đã thay đổi hơn 10 lần. Trên đường đi còn giết mấy con yêu thú. Lúc này mới đi đến một tiểu sơn cốc tập phần kinh đạo. Bởi vì sơn mạch phi thường lớn, địa hình đối thôn phức phòng, hình dạng mặt đất đa dạng và ngay cả hàn đàm cũng có, cho nên đối với Trần Vũ mà nói, nơi đây là một tiểu sơn cốc như vậy thì không thấy có gì là kỳ lạ. Không ngờ nơi đây lại có một cái sơn cốc như vậy. Trần Vũ hơi ngạc nhiên một chút nhưng mà liền bình thản trở lại. Đi vào sơn cốc, Trần Vũ quả nhiên phát hiện bên trong sinh trưởng đủ các loại linh dược chân quý, như là lam thanh quả, tẩy tỉa hoa, vạn điên quả, long cốt hoa, vân vân. Một cỗ mùi thuốc sen lẫn trong xương mô khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Hơn nữa, nồng độ linh khí nơi này quả thực là cao không thể tưởng tượng nổi. Linh khí nơi đây thật là tốt, thích hợp cho việc tu luyện lắm. Có chút tham lam nhìn linh dược trong cốc, trong độ tâm của Trần Vũ tràn ngập hưng phấn. Bất quá nghĩ tới những linh dược này đang chờ mình, hắn ngược lại cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hôm nay chuyện trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Đương nhiên thân thể của hắn đã trải qua truyền thừa Hiện giờ đã đạt đến một trình độ tương đối là cao Phục dụng một ít đan dược tăng lên cảnh giới Tin tưởng lấy thể phách của hắn hiện giờ cũng có thể thừa nhận được Hắn đi lại trong dược cốc này ước trường khoảng một khắp đồng hồ Lúc này mới đi qua dược đạo hương thâm thấm người kia Trên đường đi trông thấy các loại dược thảo chân quý Thì càng khiến Trần Vũ động tâm không thôi Hắn là không thể lập tức ngồi xuống ăn lấy một phên Ồ đây là... Đột nhiên trông thấy trên một mảnh thổ địa trơn bóng bên cạnh con đường u tối, một gốc dây linh dược cao khoảng 1 xích đang duyên dáng yêu kiều đứng đó. Trên đó kết lấy khoảng 7-8 đinh quả toát nhìn lớn chừng ngón tay. Thân cành linh dược này đều là màu xanh tươi, nhưng mà trái cây kết trên đó lại là màu xanh bóng, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Lam băng quả. Trần Vũ đột nhiên hưng phấn kêu lên, rốt cuộc tí không nhịn được nữa đi tới. Dùng tay vuốt ve lá cây linh dược chân quý, chỉ có thể thấy trên sách cổ kia thôi, nhưng mà cũng không dám động vào linh quả màu xanh da trời kia. Trần Vũ men theo phương hướng nhìn lại, lại trông thấy đầy rẫy những trái cây màu hồng phấn, trông rất là giống quả đào mọc trên đó, nhưng nhất thời lại không thể nói rõ tên được. Tuy rằng là không biết hương vị như thế nào, nhưng mà nghĩ đến đặc tính kỳ dị một tháng kết quả một lần thôi, đã khiến hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ rồi. Sơn cốc này quả nhiên là một phúc duyên bảo địa mà. Thật là tốt quá. Ta trước hết là đây đột phá cảnh giới tiếp theo. Linh khí nồng đậm như vậy mà không sử dụng đúng là đồ ngu. Trần Vũ liền lựa một chỗ ngồi xuống, vận chuyển Hỗn Độn Thiên Kinh để cắn nuốt cổ thiên địa linh khí xung quanh đây. Trên đầu liền xuất hiện một ngọn lốc xoáy không ngừng cuốn thiên địa linh khí tập trung vào người. Ngay trận đấu hôm nay hắn mơ hồ cảm nhận được mình sắp đột phá một tiểu cảnh giới mới. Đúng như hắn dự đoán, không lâu sau, có nhiều tiếng nổ lép bép không ngừng vang lên trong người hắn. Linh lực trong người không ngừng sục sôi như là muốn phun trào ra ngoài vậy. Đồng một tiếng, tiếng nổ lớn vang dội trong người, linh khí không ngừng rót mạnh vào trong, linh lực trong đan điền cũng không ngừng lớn lên thêm một chút, tiếp tục hấp thu linh khí chuyển đổi thành linh lực. Nửa ngày sau, Trần Vũ nhà một ngụm trọc khí, khẽ cười một cái đứng dậy. <cười> Tuyệt vời. Bây giờ ta gặp bạo khí cảnh cường giả cũng chưa cần sợ hắn. Cộng với thêm cả con át chủ bài băng châm quyết kia, hẳn là đủ cho ta đánh một trận. Trần Vũ hưng phấn khoai chân mối tay một chút Sau đó lướt mắt nhìn sang xung quanh Nơi này linh dược nhiều như vậy Chỉ bằng ta thu hết chúng vào bên trong khai thiên tháp Vậy sao có cần sử dụng Thì cũng không cần tới nơi này nữa Trần Vũ không chút khí khách nào Lấy một thanh đao ra Bắt đầu đào từng gốc linh dược lên Sau đó thu vào trong tháp Ở trong tháp Hắn muốn lựa chọn một nơi thích hợp Nên liền tiến đến tiểu đảo của thê tử mình Trên đó ngoài cung điện của nàng ra Thì còn rất nhiều đất trống xung quanh nữa hắn tùy tiện lựa một chỗ trống rồi liền trồng những linh dược này xuống. "Này, sao lấy ra đâu ra nhiều linh dược như thế?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên, hắn không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Cơ Nguyệt đang ở bên trong một cung điện nhưng mà thần thức của nàng đã phủ khắp tiểu đảo này, hắn làm gì trên đó làm sao thoát được con mắt của nàng cơ chứ? "À thì ta tình cờ đi trong một sơn mạch, gặp được nhiều linh dược nên muốn thu vào đây để dành, khi nào cần thì lấy ra dùng thôi." Trần Vũ thành thật mà nói. Hắn cũng không muốn giấu giếm nàng, chuyện này quá mức bình thường. Để thiếp giúp chàng một tay. Cơ Nguyệt ngồi xuống giúp hắn trồng xuống những cây linh dược còn lại, hắn cũng không ngờ một tiên tử như nàng lại làm được những việc như vậy. Xem ra thế tử của ta không phải hạng giảo hư hống hách làm giá, mà là người chịu khó, quả thật ta đã tìm được một người tốt rồi. <cười> Trần Vũ mừng thầm trong lòng, hắn vừa trồng linh dược vừa ngắm nhìn thế tử của mình.